Tâm có nghe kể là người chết đi ở khung cảnh nào thì khi hiện về sẽ đúng cái khung cảnh đó. Một gia đình từ xa chuyển tới mua ngay căn nhà có người chết vì ngộ độc rượu. Mặc dù nhiều lần được báo mộng xin mồi nhưng mà gia chủ mới này nè nhất quyết không cúng. Chuyện gì sẽ xảy ra với một người ngoan cố không tin vào tâm linh? Mời quý bà con cùng Tâm theo dõi nha.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 Em kể lại câu chuyện mà em được nghe bạn thân của mình kể lại Kim nói á, hiện tại em đang nghỉ hè lớp 8 à, Sắp tới đây nè, em sẽ vô lớp 9 Nhỏ xíu ta, nhỏ xíu nghe chú Tâm kể chuyện rồi Thì hồi năm lớp 8 đó, em có quen và chơi thân với một người bạn tên là Dào Dào này là ngồi chung bàn với em luôn Nên hai đứa rất là thân Thường hay tâm sự với nhau lắm kìa Em Dào này hồi trước á, là ở bên nội học ở Trà Vinh á Rồi năm lớp 8 là gia đình em mới chuyển xuống Cần Thơ ở Rồi cho em học luôn Tại vì cha mẹ em có chút giận hờn Cự cãi này kia với bên nội Nên cha mẹ giận rồi cái dẫn em xuống đó làm ăn Hồi đó Trà Vinh đó Cha mẹ có cái xe bán rau cải, thịt cá Thì bây giờ nè xuống Cần Thơ Cha mẹ vẫn tiếp tục cái nghề đó để lo cho em Cái nhà mà hiện tại gia đình đang ở đó Là nhà của chú Thím Minh Nghe đâu hồi đó chú Minh là một người nghiện rượu xây xỉn tối một ngày chú làm hồ chứ bữa làm bữa nghỉ gì hả bữa nghỉ đó thì sáng nhậu tới chiều luôn rồi khi nào nhậu hết nổi ngã bật ra rồi thôi còn bữa nào mà đi làm đó thì chiều về xây hết biết đường luôn chạy xe mười lần là coi như bảy tám lần bị té hai ba lần còn lại đó là ông bà chắc cũng gánh còng lưng á ha còn thím thì đi giúp việc nhà cho anh ta Rồi bữa đó chú mua vé số sao đó Hên cái trúng đựng tờ Rồi cái hai vợ chồng mới cất lên cái nhà đó Thiếm thì vẫn đi giúp việc nhà cho anh ta Thiếm nói đó Có tiền thì mình vẫn mận chứ Ăn ở không á Tiền núi cũng sập nữa Nhưng mà chú thì nghĩ khác nha Chú nghĩ chứ Có nhà có tiền rồi dễ gì chú đi mần hồ nữa ơi, Ở nhà rủ mấy ông bạn lại nhậu Nhậu thả ga luôn Đã đời luôn thì nhà cất lên được đâu sáu bảy năm mà chú mất bữa đó kê thím đi bệnh viện nuôi mẹ thím nhà mẹ cũng ở xã bên á không có xa ở nhà chú nhậu xong mấy ông kia về hết rồi thì chú gục tại mâm nó là trúng gió chết hoặc là ngộ độc rượu gì đó không biết chú chết không có ai hay luôn tại vì nhà chú á nó thụt vô trong tầm đâu 100 trăm mét á chứ không có ngây lộ qua ngày sau có người tới nhà phát hiện mới la lên rồi mới liên hệ báo tin vợ chú sau khi chú mất thì làm đám ma ở nhà rồi đem về bên chú chôn luôn chứ không có chôn ở nhà nghe đồn thím bị chú nhát không dám ở mới dọn hết bàn thờ đồ đạc này kia về bên mẹ thím ở nhà đó coi như là đóng cửa bỏ luôn rồi khi mà cha mẹ em vào tới hỏi thăm kiếm nhà đó người ta mới chỉ tới hỏi thím minh đi thím cũng nói là thím sợ ma nên không dám ở Mà giờ cha mẹ em muốn mướn á, thì thiếm tính rẻ cho Cha mẹ em nói không có sợ ma Không có chuyện ma cỏ gì hết trơn á Cha mẹ cho rằng Thiếm này nè, bà có bồ bịch gì đó Không muốn ở đó nên diễn lý do thôi Bàn tán xong thì cha mẹ em vào dọn vô ở Rồi lo cho em vào vô học xong đó Là cha mẹ em bắt đầu đi buôn bán Cha mẹ có cái xe tải nhỏ á sáng hai giờ là cha mẹ chạy đi chợ quyện lấy rau lấy thịt để sáng sớm á kịp về chợ xã bán ở chỗ chợ đó thì cha mẹ em có mướn chỗ đậu xe rồi bán tại chợ quyện rau củ thịt cá nó rẻ lấy trên đó mới có lời có bán thêm bánh này bánh kia nữa nhiều lắm thì thường là hai ba giờ chiều bán hết sẽ về còn như ế đó thì bốn năm giờ không hết cũng về nữa cái nào còn được á thì về để tủ lạnh cái nào hư quá là bỏ Thì những lúc cha mẹ vừa ra khỏi nhà là em giàu bị ma nhát nha. Bữa đó 2 giờ sáng, ra khóa cửa nhà xong thì em giàu mới vô ngủ tiếp. Mà anh ta nói vừa mới vô thiêu thiêu hà, thì em bị kéo chân. Cái bàn tay nó lạnh ngắt như nước đá vậy. Em ngồi bật dậy nhìn thì thấy cái bàn tay đó nó rút đi thiệt lẹ luôn, nó giật lại. Thì lúc đó đó em không có sợ ma đâu, em vẫn nằm ngủ tiếp. Mới ngủ chút à, thì em cảm giác như là có ai khiều cái chân á Rồi xong rồi khiều cái tay Xong rồi khiều lỗ mũi Kiểu chọc ghẹo em á Em buồn ngủ mà, em kệ nó luôn Sáng em đi học, ăn ở trường Trưa thì về nấu cơm rồi lại đi học Cơm đó là để tới chiều, cha mẹ về rồi ăn đó Chứ chiều nấu sợ không kịp Có bữa về nồi cơm điện nó thiêu Trong khi còn ghim điện nóng luôn, mà nó thiêu luôn mới ghê chứ Em nói thì cha mẹ chửi Nói em làm biến chắc không do gạo Để vậy nấu nên mới là thiêu á Gạo bây giờ phân thuốc không hà Có khi gạo giả không chừng nữa Thì thôi Nhưng mà khi tới canh, cá, thịt gì á Cũng thiêu nhớt hết trơn Thì cha mẹ nín thên không chửi nữa Thì cách vài đêm em vào lại thấy có bàn tay kéo Bởi khiêu mình hoài vậy đó hà cơm canh á vẫn cứ thiêu Em có nói với cha mẹ là Có khi nào bị ma nhát không Coi chừng chú Minh đó nhát đó Thì bị cha mẹ chửi Mẹ em rất là dữ nghe, Nên em không dám nói nhiều Thôi luôn Rồi đêm đó em nằm chim bao Em thấy ở trong nhà em Có 4-5 người đàn ông đang nhậu Em thấy ông á thì mặc áo Ông thì ở trần Mà mấy ổng nhậu em thấy có rất là nhiều mồi luôn Chó chiên nè ha Cá lóc nướng, mắm tép, chả lụa, chả lạnh đủ thứ Mấy cái món đó để trong cái hộp xốp màu trắng Mấy cái hộp người ta đựng cơm, đựng xôi mặn đó Mấy ổng nhậu rượu, không phải nhậu bia nha Xong rồi cái em nghe cái ông kia ổng kêu chứ Ê Nhỏ Mày cho tao ít mồi cả mày Ông có cái gì nhậu hết trơn á Buồn miệng quá, lạc miệng quá Trong chim bao chứ em biết suy nghĩ nha Em nói trong bụng chứ Nhậu mồi cỡ đó mà nó không có mồi Còn kêu xin mình làm sao nữa Trời đất ơi Thấy tới đó cái em giật mình dậy Thì điện thoại mới có 11 giờ mấy đêm hà Tức là lúc đó cha mẹ vẫn còn ngủ ở nhà Chưa có đi quyện lấy rau nha Nhiều lần em cứ thấy vậy đó Em đoán chắc ông đó là chú Minh không ai vô đây hết trơn nhưng mà em không dám kể sợ mẹ chửi rồi tới cái đêm đó cha mẹ đi rồi cái em khóa cửa mới vô ngủ tiếp thì em lại nằm chim bao thấy ổng nữa ổng đứng đầu giường á ổng kêu em là ê nhỏ sao tao báo mộng mà kêu mày cho mồi mà không cho mày đi nói cha mẹ mày á ngày mai cúng chú nhậu nghe mày nhớ mấy cái món đó không cũng y chang vậy cho chú nghe Chú thích vậy đó. Lúc này nè em mới biết sợ ma nghe. Em đi học về hổng dám vô nhà luôn. Về là em tắm rửa xong cái em chạy ra cửa ngồi liền. Không á thì lên trường chơi luôn. Tại vì trường học cũng gần đó đi bộ xíu tới à. Lúc chiều về hổng có cơm nước ăn. Mẹ chửi em quá trời quá đất. Mà mẹ chửi tục quá. Mẹ chửi má mẹ mày này kia, ông nội bà nội mày này kia. Chửi vậy không à. Em nói em thấy cái gì đó, em sợ ma nên không dám vô nhà nấu cơm Mẹ mới chửi em là Mày nấu thử coi, nó có hiện vậy nó ăn thịt mày không Trời ơi, mày chết đi tao đền Tối một ngày tao lao bắt xế không Dòng giống cái quân nào, á không giống tao Ý mẹ là nói em giống bên nội Vì mẹ lúc nào cũng mang trong lòng cái sự việc đã xảy ra ở nhà nội Còn sự việc gì á, thì em Kim xin phép không kể Dù em vào cũng có kể cho em Kim nghe Tiếp tục câu chuyện thì mấy đêm sau Em vào đang ngủ cái nghe mẹ la quá trời Em chạy qua giường thấy cha đang kêu nhưng mà mẹ không có tỉnh Hai cha con kêu rất là lâu Thì mẹ mới ngồi bật dậy Ngồi dậy mà mẹ quơ wow, tay múa chân rồi ôm cha cứng ngắt vậy Cha hỏi sao thì mẹ nói là thấy ma Mẹ không có kể gì hết nhưng mà sáng đó mẹ với cha không có đi quyện lấy rau. Cũng không có ra chợ xã bán luôn. Em có hỏi thì mẹ nói là nay mệt, nghỉ bữa. Cái sáng mẹ hỏi em là Ui chứ mấy đêm đó đó, mày thấy chú Minh nó làm sao? Ổng kêu cúng món gì cho ổng. Đâu mày kể lại cho mẹ nghe coi. Em mới nói là món chó chiên, cá lóc nướng, mắm tép chả lụa chả lạnh đó nhiêu đó em thấy nhiêu đó bắt đầu mẹ kêu cha chạy lại quán nhậu mua mua về mấy món đó cũng đựng trong cái hộp y chang vậy nghe rồi đặt ở hàng ba nhà cúng có cúng rượu với lại giấy tiền quần áo này kia luôn em biết chắc là mẹ đã thấy cái gì rồi mà ghê dữ lắm kìa nên mẹ mới chịu cúng chứ mẹ em là não giờ không có tin chuyện ma quỷ đâu từ đó là một tuần á mẹ sẽ cúng y vậy lần em vào thì lâu lâu thấy chú đi qua lại chỗ hàng ba chứ không có thấy gì nữa không có bị kéo hay khiều luôn có cô ở gần nhà nói em vào gan hai ba giờ sáng dám ngủ ở nhà mình giờ đó ma không mà cái nhà cũng có ma nữa không quá gan em vào nói con ở riết cái con quen này em vào tâm sự với em kim là Tôi buồn lắm bà ơi. Cha mẹ đi bán không có quan tâm tôi. Cha mẹ hay chửi tôi lắm kìa. Nhầm khi ở nhà sợ ma gần chết luôn mà tôi ráng chịu á bà. Có đêm á tôi không dám đi tiểu nữa. Trời ơi tôi mắc muốn chết. Tôi lén tôi đi mua cái bô tôi để dưới giường tôi á. Chừng nào có mắc quá tôi đi cái sáng đổ. Ừ. Uhm. Tôi ước gì cha mẹ tôi cũng quan tâm á, giống như cha mẹ bà vậy á Chắc vui lắm á Ôi mà dễ vậy Nghe em giàu nói vậy đó, em Kim thấy thương bạn mình lắm kìa Càng tâm sự thì hai đứa càng thân thiết Nên mới có câu chuyện này gửi về kênh nè Nghe tâm sự với bạn mà thấy thương quá mọi người ha Thì đó là chuyện của em Kim, em học lớp 8 Nhỏ xíu à Dễ thương, câu chuyện dễ thương Tiếp theo là chuyện của bạn Ngân Quê ở Bạc Liêu, hiện tại Ngân đang sinh sống và làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Ngân nói đây là lần đầu tiên mà bạn gửi chuyện về cho kênh. Sau nhiều tháng theo dõi và nghe chuyện tâm kể, bạn rất là yêu mến kênh và có hứa là sẽ gom thật là nhiều chuyện ma để gửi về phục vụ cho quý khán thính giả. Thì ngày hôm nay, bạn có gửi về một câu chuyện do chính gia đình của bạn đã trải qua. Bạn cũng chia sẻ là chuyện này nè, cũng không có nhiều cái tình tiết gây rợn gì hết á. Nhưng mà đây là những câu chuyện hoàn toàn có thật mà gia đình bạn đã gặp phải Bạn kể hồi năm 2017 Là gia đình bạn do làm ăn thua lỗ Nên quyết định bỏ quê đi lên Bình Dương để đi làm kiếm tiền Nhà bạn có 5 người Gồm có cha mẹ, chị hai, bạn với lại con út. Thì lúc mới lên chân ướt chân ráo Đâu có biết thuê chỗ ở sao sao đâu mà cũng hên nghe là nhà bạn có quen với anh chị cũng làm trên này luôn chị đó tên là xuân chị xuân mới dẫn gia đình bạn đi thuê một phòng trọ nằm ở gần đường quốc lộ á bạn nói ngày xưa ở đây nó còn là đường đất đỏ chứ bây giờ người ta tráng nhiều hết trơn rồi cái lúc mà gia đình bạn vô coi phòng trọ đó nó thấy cũng khá là ưng mắt bởi vì nó rộng lắm nghe nhà bạn năm người đó mà ở bao thoải mái luôn Tiện thuê lại rất là rẻ Một tháng đâu có tám trăm ngàn hà. Điện thì xài nhiêu tính nhiêu. Còn nước á, tính theo đầu người. Mỗi người có hai chục ngàn. Nhưng mà phải đặt cọc ba tháng nha. Nếu ở sau ba tháng muốn dọn đi đó. Thì chủ người ta mới trả tiền cọc lại. Còn mà đi trước ba tháng đó. Là coi như mất cọc luôn. Thiệt ra thì nội quy thuê trọ nó làng vậy rồi. Chứ bạn nói là bà chủ trọ ở đây á, bà cũng dễ thương lắm. Nhà bà bán tập quá trước á. Ở phía sau có sáu phòng trọ bà để cho thuê mấy phòng kia có người mướn hết trơn rồi còn có một phòng đầu cặp vách nhà bà chủ thôi thì gia đình bạn mới thuê ngay cái phòng trọ đó đó ha bạn có tả sơ qua là cái phòng này rộng lắm có cái gác lửng và một cái toilet ở dưới thì có cửa sổ bằng kính khung sắt ở trên gác đó thì có một cửa sổ nhỏ là bằng cây để thoáng gió khi mà thuê được phòng rồi đó thì cha bạn có điện về quê báo cho bà nội hay Mới đầu nội cũng hỏi thăm này kia Xong lát nội mới dặn Dặn cha với mẹ đó Là nhớ nghe Mua đồ vô cúng rồi mới được vô ở Thì cha mẹ với bạn cũng nghe lời nội Đi ra chợ mua trái cây, bánh kẹo này kia về cúng Bạn nói mấy tuần đầu vô ở rất là bình thường Không vậy trơn Nhưng mà ở đâu được một tháng Thì lần lượt từng người từng người trong nhà bạn thấy có chuyện lạ Bạn nói Cái thời mấy năm về trước, 2017 rồi đó Thì đa số các phòng trọ người ta làm gác lẫn bằng dán gỗ không à mà sau này nè, thì tân tiến hơn Người ta mới làm gác đúc xi măng này kia, nó chắc chắn hơn Rồi nó cũng đỡ phiền hơn Vì làm gác dán á, theo thời gian nó sẽ mục Lỡ đang đi nó sập một cái là xong luôn Còn phiền ở đây là nó sẽ thông với những phòng còn lại Tức là khi phòng kế bên mà có người đi lên gác Thì mình ở bên này nè, sẽ cảm giác được bước chân giảm phình phật luôn Bạn nói rất là phiền. Nhiều khi đang ngủ ngon lành vậy, ở bên kia chửi lộn đánh lộn gì đó không biết. Xong người ta đi dậm đùng đùng ở bển á. Bạn nằm bên này mà cứ sợ sập gác không à. Lúc mới dọn vô, do đồ đạc với quê lên cũng nhiều. Với cả nhà đi xe cũng đuối quá à. Nên mẹ mới kêu cả nhà đó, thôi lên gác ngủ đi. Mai dọn dẹp sắp xếp xong xuôi rồi cái dọn xuống đây ngủ sao. Cả nhà mới dọn lên gác. Còn ở dưới thì để mấy cái bao đồ đem dưới quê lên Cha bạn mới chia ra hai chỗ để văn mùng Góc phía trong là bạn với chị hai ngủ Còn phía ngoài gần chỗ lên xuống cầu thang đó Thì cha mẹ với con bé Út ngủ Tại Út nó còn nhỏ vậy là nó bám hơi mẹ em lắm Có mẹ nó mới chịu ngủ Thì tối đó cả nhà đang ngủ Mẹ bạn mới nghe có tiếng ai đó nó gõ vô cầu thang là bằng sắt á Nó kêu ken ken Mà mẹ nhìn giáo giác luôn Nói trong nhà ai cũng ngủ hết trơn à Có mình ơn mẹ thức à Lúc đó cũng tưởng là nghe lầm Nên mẹ mới cố gắng nhắm mắt lại Liềm diêm vô giấc đầu một xíu Cái mẹ nghe tiếng rên Mà không có nghe rõ là giọng của đàn ông hay đàn bà Mẹ nói nó rên nghe thấy ghê lắm Cái kiểu giống như là bị lạnh á Mẹ bắt đầu thấy ớn rồi nghe Quay qua lay lay người cha bạn Thì cha ngủ say lắm Kêu hoài chứ không dậy Cũng không có động đại hết trơn Mẹ mới ráng nằm đó chịu trận cho tới sáng luôn Sáng bữa sau mẹ kể cho cả nhà nghe Cha không tin Nên cha mới nói cho Thôi bà ơi Bà nằm mơ á Chứ tôi với mấy đứa nhỏ ngủ thẳng cẳng bà không thấy hả Có nghe có thấy gì đâu à Mẹ nghe vậy cũng im Nghĩ bụng chắc nghe lầm thiệt Nên thôi không nhắc tới nữa Người tiếp theo thấy hiện tượng lạ là chị hai của bạn. Chị kể lại bữa đó chị đi làm về phòng sớm. Bạn thì ngủ ở giọng dưới. Do bạn đang làm hồ sơ xin việc đó nên chưa có đi làm còn ở nhà. Còn bé Út thì nó đi nhà trẻ rồi, chưa tới giờ nó về. Bữa đó chị hai thấy mệt quá nên tắm rửa nhanh rồi cái leo lên gác nằm. tao nó đang nằm lim dim vậy thì chị nghe có tiếng một đứa con nít. Nó kêu thì thầm mà cái giọng đớt đớt vậy nè. Chị ơi Chạy chạy Chị chới em à Mà chị nói cái giọng nghe như xác bên lỗ tai á Mới đầu chị tưởng là bạn đi đứa con út về Nghĩ là giọng của nó Nhưng mà nhớ lại là không phải Tại vì ở nhà út nó kêu bạn với chị hai bằng chế hai chế ba Hoặc kêu hai ba kêu vậy thôi à Chứ nó không bao giờ kêu bằng chị hết trơn á Lúc này chị mới tính mở mắt ra đặng nhìn coi là ai Nhưng mà mở không có được Chị nói đó ha, hai con mắt nó trì xuống nặng trịch tay chân thì mềm nhũng ra, không cử động được Mặc dù chị nói là lúc đó trong tiềm thức của chị á, chị tỉnh rồi Không có mơ nghe. Rồi phải mất một lát sau, thì chị mới tỉnh dậy được Chị có kể lại cho mẹ với bạn nghe Nhưng mà mẹ nói chứ Rồi chắc do mày làm về mỡ thôi con Ok, tối á, con ngủ sớm đi Đừng thức khuya nữa Nhiều khi ảo giác không chừng, bữa tao cũng bị nè, có sao đâu. Nghe mẹ nói vậy thì chị còn không nói gì nữa, nhưng mà trong bụng cũng ấn ớn rồi. Rồi bẵng đi mấy tuần sau, khi mà nhà cửa dọn dẹp xong hết rồi đó, sắp xếp này kia nọ rồi. Mẹ mới kêu cha dọn xuống dưới ngủ, ở trên này cho bạn với chị hai ngủ cho nó rộng rãi. Thì tối đó đang ngủ, bạn mới nghe mẹ mớ, mới đầu kêu tên bạn. Xong lá cây mẹ la làng quá trời luôn Bạn nghe là Ngân hả Ngân Mày làm gì vậy Ủa đâu phải Ngân Ai vậy Ai vậy trời ơi ma kìa ông ơi Lấy cây dao Lấy cây dao Xong cái ngừng chút Xong cái lại mớ tiếp Lấy cây dao để đầu nằm giùm cho tôi để nhanh lên Bạn nghe la quá trời la luôn Bạn mới khum xuống nhìn thì thấy cha đang chạy lại mở đèn Coi coi mẹ bị cái gì Cha hỏi mà mẹ không có nói gì hết Bạn mới giọng xuống hỏi chứ Ủa mẹ kêu con chi vậy mẹ Cha nghe thì mới trả lời Không có gì đâu con Ở Chắc mẹ bay ngủ mớ gì Thì bạn cũng không có nói gì nữa Tới sáng ra bạn mới hỏi mẹ là Hồi tối á, mẹ thấy cái gì mà la um sầm vậy Thì mẹ mới kể lại cho bạn nghe Mà mẹ nói là cho tới cái thời điểm hiện tại đó Mẹ vẫn chưa có quên được cảnh tượng ám ảnh đó nữa Nhắc tới là mẹ nổi da gà Mẹ kể đó ha Hồi hôm đang ngủ tự nhiên cái mẹ thấy nhột nhột chỗ cánh tay á Thì mẹ tưởng là bạn xuống sạc điện thoại hay gì đó Tại chỗ mẹ nằm có cái ổ điện Thì mẹ mới hỏi kêu tên bạn đó Mà mẹ nói làm sao hỏi bạn hoài Mà không có nghe bạn trả lời trả vốn vậy hết trơn Lúc này nè mẹ mới mở mắt hí hí ra nhìn thì mẹ thấy có một cái bàn chân nó trắng toát à nó đang ngọ ngoậy, ngọ ngoậy mấy ngón chân khều vô tay mẹ trời đó coi giống như là mình đang nằm á cái con người lấy cái ngón chân á khều khều khều vậy nè khều với mình vậy nè mẹ nhìn thấy cái bàn chân đó thì mới quản hồn mọi người biết mẹ bạn thấy gì không mẹ thấy cái chân đó nó dài thòn nó từ ở trên gác nó thòng xuống dưới tới chỗ mẹ nằm luôn Mẹ ráng nhìn kỹ thì biết người đó là ông già Một ông già đầu tóc bạc trắng hà Mặc cái áo khoác màu xanh rêu, Cái quần đùi sọc nha Ông nhìn mẹ mà hai con mắt phát sáng giống như là hai cái bóng đèn cà na vậy đó Rồi ổng còn nhe răng ra cười nữa chứ Trời ơi lúc đó mẹ quảng hồn sợ quá rồi Không nói chuyện được nên ú ớ Mẹ nói lúc đó mẹ sợ lắm Tim mẹ đập mạnh liên hồi luôn thấy cảnh đó nó hãi hùng quá đi nên mới nhắm mắt lại không dám nhìn rồi nhớ tới là bà nội bạn dặn là nếu mà thấy tầm bậy tầm bạ đó nhớ niệm nam mô a di đà phật niệm mười hai lần thì sẽ hết mẹ mới làm theo mẹ niệm đâu chừng năm phút sau à thì mẹ mở mắt ra không có thấy người đó đâu nữa và mẹ nói đấy ha trời ơi nhắc lại mà tao còn thấy ớn nè Da gà da vịt vậy, cục cục luôn nè. Bạn cũng nói luôn, từ lúc vô cái phòng đó ở á, bạn hay bị nhức đầu dữ lắm. Mà để ý nghe, cứ hôm nào nhức đầu nhiều đó là tối đó ngủ bạn bị đè. Y chang vậy luôn. Bạn thấy rõ ràng nguyên cái bóng đen đó nó đè lên người bạn. Bạn còn nghe nó thở khì khì nữa. Rồi bạn hay nằm mơ, thấy tầm bậy tầm bạ không à. Bữa thì mơ thấy có ông già đứng ngay chỗ cầu thang. Bữa mà thấy con đường nít Nó chạy vòng vòng trong nhà Vừa chạy vừa hát nữa chứ Rồi nó chạy lại chỗ bạn nằm á Nó lấy tay nó gõ vô trán Mà cái bung Thức dậy bạn nói chứ Cái đầu của bạn á giống như là bị ai cầm cây đập á Nó nhúc nó giựt bưng bưng luôn Rồi lần kia Đang ngủ tự nhiên các bạn nghe mùi gì Mà nó tanh tanh trình luôn Nghe như mùi máu vậy Bạn mới ngồi dậy dở mồm đi coi Thì vừa bước xuống tới hai ba bậc cầu thang gì đó thôi Nhờ cái đèn flash điện thoại đó Bạn mới thấy phía dưới chân cha mẹ nằm Nguyên dũng máu luôn Hồi bọn bạn la làng la sớm lên Thì cha mẹ nghe bạn la đó Mới thức dậy Hỏi bạn cái gì vậy Sao la dữ vậy Bạn vừa khóc vừa chỉ Ta vô chỗ hồi nãy bạn thấy dũng máu Cha mới mở đèn hết lên Thì khi mà đèn sáng lên Lạ một điều là Bạn không thấy dũng máu nào hết Ở dưới nền gạch trắng, sạch sẽ Hoàn toàn không có gì hết Cha mới kêu bạn lên ngủ đi mà Chắc là mơ, không có gì đâu Nhưng mà bạn khẳng định 100% Chính mắt bạn đã nhìn thấy rõ ràng vậy Không có lầm đi đâu được hết trơn á Lúc đó mẹ cũng thấy chuyện này không có bình thường rồi Nên mẹ mới đi qua làm quen với hàng xóm Vòng vòng mấy phòng gần đó Rồi cũng làm bộ Hỏi thăm này kia nọ coi là Phòng này trước đó có ai ở hay là không Nhưng mà mẹ đi hỏi thì ai cũng đều sượng mặt hết trơn á. Người ta chỉ nói là không biết vậy thôi. Chứ mẹ thấy hình như là kiểu người ta không dám kể hay sao đó. Nhưng mà con bà kia, bạn xin giấu tên nha. Thì thôi tâm tạm gọi bà là bà Tư đi. Thì bà Tư này á, bà ở nhà giữ nít mướn cho người ta. Hàng ngày thấy mấy phòng gần đó người ta hay gửi con cho bà giữ. Nhà có hai mẹ con ở hà, là bà với lại anh con trai nữa Con trai của bà thì đi làm Rồi chiều tối mới về Bà thì giữ nết hàng tháng Cũng kiếm được đồng ra đồng vô nha Thấy mẹ bạn hỏi thăm Thì nói ngay đi Bà Tư này bà cũng hiền với lại tình thiệt Bà mới kêu mẹ bạn lại nói chuyện Hai người ngồi xuống cái Bà nói chơi Ủa bộ gia đình cô ở phòng đó Thấy gì rồi hả Thì mẹ cũng kể thấy vậy vậy đó cho bà Tư Thấy mẹ kể mà mặt mẹ Tái mét hết trơn hà Thì bà mới nói Trời ơi, thôi cô coi kiếm phòng khác ở đi Phòng đó ở không có được đâu Ta nói bao nhiêu người dọn vô ở rồi Dữ lắm chừng đâu 2 tháng dọn đi hà Mẹ mới hỏi lý do Thì bà Tư á bà mới kể là Hồi đó cái phòng mà gia đình bạn đang ở đó là của chủ nhà trước Nghe đâu nhà đó nửa đêm bị ăn trộm vô cài cửa Nó lấy vàng lấy tiền trong nhà hết rồi Thì chắc là bị phát hiện hay sao đó Nó giết người diệt khẩu luôn Lúc đó trong nhà có hai người Một là ông già tầm đâu sáu chục á Với một bé gái cỡ năm tuổi Thì nghe đâu là hai ông cháu đó Ba với mẹ bé đó thì để công tác không có nhà Có hai ông cháu ở nhà thôi Nghe kể nghe, Nó giết rất là giả mang Nhưng mà bà Tư cũng nghe người ta kể lại thôi Trời ơi chứ lúc xảy ra chuyện á Còn chưa xây phòng trọ nữa mà Sau khi xảy ra án mạng Thì hai vợ chồng con gái chủ nhà mới bán cái căn nhà đó lại cho bà hai Thì khi bà hai mua lại rồi cái bà mới xây thêm mấy phòng liền kề luôn để cho thuê Mẹ bạn mới hỏi là Ủa vậy chứ chị ở đây lâu chưa Rồi chị có thấy hiện tượng gì lạ không Bà Tư mới trả lời là Tôi ở đây nói ngay cũng lâu rồi Từ lúc trọ mới xây là tôi vô mướn hà Nhưng mà mấy phòng này ở đây không có ai thấy gì hết trơn Chỉ trừ cái phòng đó thôi Tôi thấy người ta dọn ra Dọn vô đâu cả chục lần á Ít ỏi gì Mẹ nghe vậy mẹ sợ lắm Một phần là mẹ biết á Cái nhà đó giờ không có ở được đâu Hành vậy rồi sao ở được nữa Phần còn lại là giờ nếu mà muốn dọn đi á Cũng phải chờ tới lương Bởi vì giờ mới đi làm có mấy ngày hà Cha mẹ bạn đâu có tiền nữa Để đi thuê phòng khác đâu Rồi tiền hôm bữa đặt cọc vô trọ này hết rồi Hợp đồng thì 3 tháng Giờ dọn đi sẽ mất cọc Lạ nước lạ cái rồi còn không có tiền nữa Nó thảm vô cùng Giờ mẹ cũng rối lắm mà không biết làm sao Cúng thì đã cúng rồi Nhưng mà người ta cố ý hỏng cho ở Thì biết làm sao giờ Thì lúc này nè Mẹ cũng về nói lại với cha của bạn Thì cứ tưởng là cha sẽ không tin đâu Nhưng mà mẹ nói Thôi dọn đi kiếm chỗ khác ở đi Chứ ở đây mẹ ngủ không được Thì cha gật đầu cái rộp liền nghe. Mẹ bất ngờ thấy lạ mới hỏi sao Sao mà cha đồng ý nhanh vậy Thì cha bạn mới kể lại Cái đêm mà mẹ thấy ông già đó đó Qua hôm sau là tới cha thấy Mà mẹ nói là mẹ chỉ kể lại với cha là thấy ma thôi Chứ chưa có nói là cái con ma đó nó ra làm sao hết Vậy đó Mà cha bạn tả lại y chang như mẹ đã thấy luôn Cha tả lại cho cả nhà nghe là Hôm bữa đang ngủ Thì cha thấy nhột nhột Trên cái mặt á Cha mới mở mắt ra thì thấy nguyên một ông già ngồi trên gác ổng thả cái giò ổng xuống, đung đưa qua lại, qua lại vậy đó ha Hai con mắt ổng sáng lên như là cái đèn cà na vậy Cha vừa thấy ổng là tay chân cứng đơ, không cử động được Lúc này cha mới nghe có tiếng thì thầm bên tai, Mà cha nghe rõ ràng có hai giọng nói Một là của người già, giọng còn lại là của đứa con nít Hai cái giọng nó hòa quyện vô nhau, đồng thanh nói một câu thôi Đi Đi ra khỏi nhà tao Nhà của tao Ai cho mày ở Cha nói đó ha Nghe tới đó cha là đàn ông mà còn muốn đái trong quần nữa Huống chi là mẹ, mẹ là phụ nữ Thì cả nhà mới ngồi lại bàn tính là Bây giờ chắc bỏ cọc quá Đi hỏi người quen mượn tiền để dọn qua chỗ khác ở Rồi có gì đó, lãnh lương trả lại cho người ta sao Chứ còn ở mà bị nhát kiểu này hoài sao sống nổi Cha mới điện thoại hỏi mượn tiền chị Xuân Là cái chị mà đầu chuyện đã dẫn gia đình bạn mướn phòng trọ đó Thì bạn nói là Thật ra chị này nè bà cũng không có biết phòng trọ có ma đâu Tại thấy có để bản cho thuê vậy thôi Cái bà dẫn gia đình bạn vô mướn bạn nghe cha với mẹ kể đó, Mặt mà bà cũng sợ tái mét hết trơn luôn Rồi bạn mới cho cha mẹ bạn mượn tiền để đi kiếm phòng khác thuê. Thì kiếm đâu hết ngày á, cũng có cái phòng nằm ở đường gần chỗ công ty bạn làm luôn. Khỏi phải nói cả nhà mừng lắm kìa. Dọn vô cái phòng khác tôi nó nhỏ hơn chút. Nhưng mà cái phòng ở đây nè, người ta mới vừa xây, còn mới tên luôn. Với lại đó, sau khi mẹ bạn làm thủ tục cúng kiến này kia đàng hoàng, thì cả nhà ở rất là bình thường, chứ không có thấy gì bậy bạ hết. Hiện tại thì cha mẹ bạn cũng đang ở đó, còn bạn thì lập gia đình và theo chồng về bên Dĩ An rồi. Bạn muốn chia sẻ câu chuyện này với quý khán thính giả về sự kiện tâm linh mà gia đình bạn đã cùng nhau trải qua. Có thể là đối với nhiều người sẽ cảm thấy chuyện nó không có gì quá ghê gớm hay kinh dị đâu. Nhưng mà đối với gia đình của bạn đó thì đó là một nỗi ám ảnh mà bây giờ nè, mỗi lần kể lại ai cũng nổi da gà hết trơn á. Và đó là câu chuyện của bạn Ngân ở Bạc Liêu đã gửi về cho kênh. Cuối cùng là chuyện của bạn Trung Khanh, năm nay 35 tuổi, đến từ Nghệ An. Bạn gửi về kênh hai câu chuyện. Một chuyện là của bạn trải qua, còn một chuyện là của người anh thân thiết của bạn. Công việc hiện tại của bạn Khanh là đang làm bên văn phòng luật tư nhân. Việc chính của bạn là tống đạt giấy tờ nên bạn đi suốt ngày hà. Bạn nói á bạn biết được kênh của Tâm cũng từ các kênh kể chuyện ma của Nguyễn Huy Được cái ngày nào đi làm mà cũng nghe chuyện của Tâm hết á Trên đường đi làm thì bạn có đeo tay nghe Vừa chạy xe vừa nghe chuyện Nhưng mà bạn nói là mình vẫn chấp hành tốt việc tham gia giao thông nha Chứ không có phóng nhanh vượt ẩu nha Ngắt ngang bạn xíu, nói nói vậy thôi chứ Bây giờ ra đường đeo tay nghe là bị mấy chú bồ câu bắt đó nha Coi chừng nha, cẩn thận Bạn là một người rất là thích chăm chút cho xe cộ Bạn có một chiếc xe Exciter để đi làm Xe chạy nhiều nên bạn bảo dưỡng thường xuyên lắm Và hễ có vấn đề gì chút xíu thôi Là bạn sẽ đem sửa liền Mà đó giờ bạn hay lên mạng để săn mấy cái phụ tùng của hội nhóm chuyên chơi xe đó Về cái thai vô xe mình cho nó rẻ Chứ mà mua đồ mới thì mắc lắm Mà thiệt ra nói đồ cũ vậy thôi Nhiều cái nó còn mới tin hà Còn tốt lắm với bền lắm Bữa đó xe bạn bị hư cái phụ trước Bạn mới lên mạng để săn mua cái phụ khác về thay vô Thì xui rủi sao đó Bạn mua ngay cái phụ tùng của một cái xe bị tai nạn Nhưng mà nghe nói là xe đó bị đụng chỉ hư cái lóc mái thôi Chứ còn bộ phận khác vẫn còn tốt Chủ xe mới đăng bài bán rẻ lại mấy cái phụ tùng Mà giá lại khá là rẻ nữa Nên là bạn mua luôn Bạn nói đó giờ bạn chạy xe cẩn thận lắm kìa Chưa bao giờ bạn bị té, ngã hay là da, quẹt gì hết trơn Vậy mà khi mua phụ tùng để tha vô xe xong đó Thì trong vòng chưa đầy một tháng nữa Bạn bị té xe bốn lần Trời ơi, Lần đầu tiên té là đang trên đường đi làm về Bạn cũng đi đúng tốc độ, không có dám vượt Đang chạy vậy đó Thì có một ông kia ổng qua đường Làng đường một chiều có giải phân cách đàng hoàng nha Thì đáng lẽ ra ông đó phải quan sát từ hướng bạn chạy xuống mới đúng chứ Nhưng mà không ổng nhìn có cái hướng ngược lại hà mà hướng đó là không có xe rồi cứ vậy cắm đầu la qua bạn nói lúc đó thắng gấp rồi nhưng mà vẫn đụng trúng ổng nghe mà mai đó chỉ là đụng nhẹ thôi cũng ngã ra nhưng mà ông đó không có sao hết trơn còn bạn thì bị trầy xước nhẹ bên ngoài mà cái lúc bạn thắng lại đó bạn có cảm giác xe nó không có nghe theo điều khiển của bạn mặc dù thắng rất là tốt không hư hao vậy trơn vậy đó mà bóp không ăn chiếc xe cứ trượt dài trên đường luôn như là có ai đang đẩy vậy á nhưng mà qua lần đó đó bạn cũng chưa hề nghĩ gì tới chuyện tâm linh gì đâu rồi lần thứ hai bạn gặp nạn là khi đang chạy vô vòng xoay tự nhiên cái có ông cháu kia lại tạt đầu làm bạn thắng gấp cắm đầu dúi dụi luôn ngộ một cái là lần trước thì thắng không ăn nhưng lần này á thắng nó ăn mà nó ăn tới nỗi bánh sao nó hỏng lên làm bằng lật người đè lên xe ông kia luôn. Tuy cũng không có nặng lắm nhưng mà về nhà thì bị trật khớp, khớp tay á, rồi đau tới tận bây giờ luôn chưa hết nữa. Nhưng mà bạn vẫn chưa nghĩ gì tới chuyện tâm linh luôn nghe, cứ nghĩ năm xuôi tháng hạn mình không may mắn thôi. Thì tới lần thứ ba, bạn nói lần này là lỗi do bạn phần. Tại lúc đó đang chạy xe thì có điện thoại gọi tới nên bạn mới vừa chạy vừa nghe. Tới chừng ngước mặt lên á Thì bạn đã đụng vô cái máy trộn bê tông của người ta Người ta đang thi công á Để bên đường Hậu quả là bị bông gân khớp mắt cá chân Bạn nói nó đau muốn chết đi sống lại luôn Rồi cái lần thứ tư Bị là lúc bạn đi xe về quê Xuống khu vực thành phố Vinh á Tới cái đoạn đó có con chỗ quẹo Thì bình thường bạn về chỗ đó đó Bạn vẫn cua vẫn quẹo bình thường như mọi khi thôi không sao hết trơn Mọi người cũng biết là thường mình đi xe máy đó Tới chỗ ngã 3 hay là ngã 4 Đồ mà mình muốn quẹo Thì mình cũng phải giảm tay ga Hoặc là thắng nhẹ nhẹ lại Cho nó chạy từ từ cái mới quẹo đúng không Nhưng mà bữa đó bạn nói Khi mà quẹo đó Bạn có bóp thắng Nhưng mà bạn bóp nhẹ hiều hà Mà không hiểu sao cái xe nó giống như là bị thắng gấp hết mức vậy Nó lật hẳn cái xe qua bên luôn Người ta nói Nguyên cái người bạn chà xuống lòng đường Mà té ngay giữa trưa vậy đó Bạn nói vừa đau vừa tức đứng lên không muốn nổi luôn mà cũng hên đó nghe lúc đó buổi trưa nên là không có xe tải lớn đi ngang chứ mà có đó thì chắc bạn cũng chào ông bà ông giải rồi. thì sao cái lần đó bạn mới nghi nghi nghi là xe mình có cái gì đó tâm linh này chứ không thể nào mà chưa đèn tháng té xe mấy lần bạn nói á ngoài chỗ bạn không có nhiều thầy bà coi bói gì đâu nên có muốn đi coi cũng không được tự nhiên cái bạn nhớ ra là Bàn thờ gia tiên nhà bạn á, rất là linh Bà nội của bạn hồi trước có được hai đồng tiền âm dương Rồi sau khi bà mất thì mọi người để lên bàn thờ luôn tới giờ hai cái đồng âm dương đó Nó như là cái chìa khóa để trả lời những câu hỏi của con cháu trong nhà Khi mà có vấn đề gì cần hỏi hay là cầu xin gì đó Thì sẽ lấy hai đồng xu đó ra Bởi vì có nhiều lần con cháu trong gia đình mất đồ Đốt nhang giang giái xin cho tìm được món đó Lát sau à đi tìm được liền luôn Thí dụ như có lần đó, cô của bạn về chơi thì làm rớt mất cái chìa khóa xe hơi Cả nhà kiếm kỹ từng ngóc ngách hết trơn cái trời Nhiều chỗ rồi, nhưng mà vẫn không có thấy Nên cô mới vô thắp nhang hỏi ông bà coi là có mất hay không Thì được câu trả lời là không có mất Sau đó thì cô mới đi ra nhà nội của bà cô Thì thấy cái chìa khóa nó nằm ngay chỗ cổng luôn Mặc dù là hồi nãy có đi lại, có kiếm chỗ đó mấy lần rồi, mà không có thấy Và đốt nhang xong cái ra thấy, ngộ vậy Bạn nói, còn nhiều chuyện về vấn đề này lắm Nhưng bạn xin phép kể nhiêu đây thôi Bởi vậy, lần đó bạn về thắp nhang lên hỏi ông bà Thì biết là xe của bạn đang chạy á, mắc phải cái xui, cái dế xấu Rồi bạn mới mua trái cây, hoa, quả, tiền vàng Với gạo muối về cũng dễ hạn Cũng dái, cũng khấn này kia đầy đủ Thì sao lần đó bạn nói xe chạy bình thường Không còn vấn đề gì xảy ra nữa Cho tới tận bây giờ luôn Công việc hàng ngày của bạn á, Phải di chuyển sắp xỉ cả trăm cây số Có khi còn hơn nữa Nhưng mà bạn không có còn gặp vấn đề tai nạn gì nữa Câu chuyện thứ hai Là bạn được nghe một ông anh chơi thân Với bạn kể lại Chuyện ông bị ma nhát ở chỗ làm của ông á. Là đợt đó Ông có vào làm mướn cho một xưởng Chuyên sản xuất đậu hủ sạch Cái xưởng này thuê ở tầng trệt Của tòa chung cư Tết Cô Quang Trung Thành phố Vinh á Ông làm chung với hai người nữa Công việc là bốn giờ chiều vô ngâm đậu Rồi hai giờ sáng dậy bắt đầu mới xay nấu Xong rồi lọc, đóng khuôn để cho ra thành phẩm Chỗ xưởng đó thì có một cái phòng nằm ở tầng hai Dành cho anh em làm nghỉ ngơi Thời gian đầu làm cũng chưa gì đâu nghe Nhưng mà sau đó thì liên tục bị những cái chuyện lạ xảy ra Đầu tiên là chuyện ngủ mà bật quạt Cứ nhắm mắt vô giấc là bị ai đó tắt Liên tục, liên tục, rất là nhiều lần vậy Ở tầng đó chở mọi người ngủ thì toàn là cửa kính không à Nó trống trải, không gì che hết Cái nhiều bữa nằm ngủ buổi trưa đó Thì bị nắng nó dội vô mặt Chói quá ngủ không được Nên mọi người mới lấy một cái tấm nệm Dựng lên đó để che sáng với nắng cho dễ ngủ Mà cứ dựng lên là bị người ta xô cho rớt xuống Người ta là người vô hình đó ha Cứ làm liên tục vậy hoài luôn cho dù có lấy đồ ra kê hay lấy cây chặn lại rồi nhưng mà cứ nằm xuống ngủ là bị cái miếng đó nó đập vô mặt à có khi nó rớt nó đè lên người luôn bữa con lần tầm đã mười hai giờ đêm gì đó ha ba người đang ngủ ngon lành luôn thì nghe tiếng thủy tinh á nó bể cái choang rất là lớn còn nghe miệng chai văn nữa nó vọng ra từ tầng một thì ổng với ông làm chung mới cầm đèn đi xuống soi ổng có thấy gì hết trơn Mà lúc đi lên đó Mới thò tay tắt đèn tầng dưới Thì nghe có tiếng bước chân Từ dưới tầng đi lên rất là rõ luôn Nhưng mà nhìn hoài Không có thấy ai hết Và cái đỉnh điểm của câu chuyện này là bữa đó Cái ông làm chung với anh bạn á Ông vừa xây đậu xong Ông mới lên tầng 2 đằng ngủ nghỉ Thì mới lên tới thôi Ông tá quả tam tinh khi thấy Một cái bóng đen thui Nó ngồi nó dắt dẻo ở ngoài thanh cửa sổ kính á Ông tái xanh mặt mài luôn xém tiểu quần luôn ổng chạy xuống kêu anh bạn với ông kia lên thì hai người kia chạy lên không có thấy cái bóng đó nữa cái ông mà thấy đó ổng mới về kể lại cái chuyện mà ổng thấy bóng đen cho người ta nghe thì người ta mới chỉ ổng ra chợ mua đồ về cúng rồi sau khi ổng làm theo cũng mua đồ về cúng cho người ta đó thì ổng ít bị nhát lại thỉnh thoảng lâu lâu cũng bị hùn lần bạn nghe vậy thấy tò mò Nên bạn cũng xin ổng cho qua bên đó ngủ thử một đêm để trải nghiệm Wow Coi là cảm giác bị ma nhát nó sẽ như thế nào Bạn này gan quá rồi Nhưng bạn nói chắc do bạn nặng vía nên không có thấy được Mặc dù là bạn muốn thấy Bạn qua, bạn ở, bạn ngủ lại ban đêm gần cả tuần luôn Cũng không thấy Và đó là những câu chuyện ngắn của bạn Khanh ở Nghệ An Đã đóng góp gửi về cho kênh của mình Tuy không có nhiều tình tiết kinh dị nhưng cũng là một sự kiện tâm linh mà bạn và người anh của bạn đã trải qua. Cảm ơn bạn Khanh, bạn Ngân và em Kim rất là nhiều ngang. Chúc tất cả có một đêm an lành hạnh phúc. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó xin vui lòng liên lạc qua số gia lô hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong